Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cảm ơn ông, ờ, ông nhớ dùm nhé, đấy tất cả những cái hình nhà tôi làm sao, nhờ ông delete hết dùm đi. Vâng vâng, như thế là tôi cảm ơn ông nhiều lắm. Ông Đông chào nàng rồi quay ra xe, trước khi mở cửa, ông nghiêm mặt nhắc lại. Chuyện tôi chở người khách tới đây rồi biến mất trong căn nhà cô đó, là chuyện hoàn toàn có thật. Cô xem có cần phải cúng kiếng gì không? Rồi ông chui vào xe và lái đi. Diễm đứng nhìn theo một lúc rồi mới lên xe phóng nhanh ra đường. Nàng thấy mình vẫn còn may mắn gặp được ông Đông để ngăn cản ông, chứ nếu ông tiết lộ căn nhà của nàng có ma thì nguy hiểm quá. Không phải chỉ là vấn đề bán nhà mà quan trọng hơn nữa là gây những thắc mắc về tường. Nếu người ta nghi bóng ma đó là tường thì có nghĩa là tường đã chết, bởi không chết thì làm sao biến thành ma được? Buổi trưa nàng đang ngồi ở tiệm neo thì ông Tinh, ba của Tường, gọi phôn đến. Ông Tinh gọi là điều Diễm rất lo ngại bởi nàng không còn là con dâu của ông nữa. Ông kêu nàng thì chắc chắn chỉ có một mục đích là hỏi thăm về con trai ông. Mới vui được một chút về căn nhà thì lại buồn ngay vì cuộc điện thoại của bố chồng cũ. Tuy vậy, nàng vẫn phải niềm nở trả lời. Nàng nói: "À, thư ba gọi con, ba mẹ mạnh khỏe không ạ?" Dạng ông Tinh vẫn dịu dàng như thường lệ mỗi khi nói chuyện với Diễm, ông bảo: "Con có bận lắm không? Ba cần gặp con một tí." Diễm ngần ngại đáp: "À, có có chuyện gì không ba?" Ông Tinh nói ngay: "Thì vẫn chuyện thằng tưởng con biết rồi, nhưng nói trong phone không có tiện, con ở đâu ba chạy lại gặp con." Diễm làm bộ ngây thơ hỏi: "Ủa, bộ ba có tin tức gì của anh ấy sao ba?" Ông Tinh nhắn mạnh: Nếu ba có tin thì đâu có làm phiền con. Bây giờ ba gặp con ở đâu tiện cho con nào? Hay là con đi ăn trưa với ba được không? Bất Đắc Dĩ Diễm Đành phải nhận lời nàng nói. "Ờ vâng vâng, ờ thế thì con mời ba đi ăn phở nhé." Nửa tiếng sau, Diễm ngồi với ông Tinh trong tiệm ăn. Ông Tinh chọn cái bàn ngoài hành lang nơi dành cho những người hút thuốc. Ông bỏ thuốc đã lâu rồi, nhưng ông muốn ngồi chỗ vắng vẻ vì trong quán đông người mà nhạc lại mở lớn quá. Hai người ngồi đối diện nhau. Cái cảm nhận đầu tiên Diễm thấy là ông già đi nhiều, mới đây thôi, chắc vì ông quá bận tâm đến sự vắng mặt của tường, đứa con trai duy nhất của ông. Phở chưa bưng ra, ông tinh uống hớp trà rồi nhập đề. Từ hôm thằng tường về đây lần cuối rồi đi luôn, tính đến nay đã cả một năm rưỡi. Không ai biết nó ở đâu. Con nói là con chỉ gặp nó tối hôm đó rồi hôm sau nó đi luôn không trở lại. Ba nhớ là con đăng tin báo cáo tìm nó cả một năm, nó không liên lạc, rồi từ ngày con được tòa cho ly dị đơn phương đến nay cũng gần 6 tháng, tổng cộng là hơn 1 năm rưỡi vẫn không thấy tăm hơi gì của nó. Ba thấy là đã đến lúc ba phải khai báo với cảnh sát là nó mất tích để nhờ cảnh sát đi tìm. Diễm cố giữ nét mặt bình thản, mặc dù trong lòng đang cực kỳ nổi sóng vì kinh hãi. Khai tường mất tích thì cảnh sát phải điều tra. Ở Mỹ khi người chồng hay người vợ mất tích hoặc bị giết thì kẻ bị tình nghi đầu tiên bao giờ cũng là người phối ngẫu. Cho nên câu hỏi trước nhất cảnh sát thường đặt ra là người chết có bảo hiểm nhân thọ hay không và ai đứng tên người thừa hưởng. Tường không có bảo hiểm nhân thọ. Đúng ra thì trước đây Tường có mua 250 ngàn Nhưng từ khi về Việt Nam Tường không đóng tiền nữa Nên bảo hiểm mất hiệu lực Mặt đó thì Diễm không lo Nhưng điều mà Diễm lo là Tường và Diễm vẫn đứng tiên chung căn nhà Căn nhà này Diễm đã trả Một nửa là 200 ngàn cho Tường Để Diễm sở hữu một mình Nhưng vì Diễm sơ hở không đòi Tường sang tên Nên trên giấy tờ Vẫn đứng tiên chung Đó cũng là một điều mà cảnh sát sẽ đặt ra Nhà hàng bưng ra hai tô phở, Diễm Trang muỗng đũa cho ông Tinh và nói: "Ba, ba ăn đi ba, ăn cho nó nóng." Nàng vặt rau thơm bỏ vào tô của mình, nhưng Trư An đã thấy nghẹn trong cổ khó nuốt trôi. Ông Tinh xem chừng cũng chẳng tha thiết gì đến bát phở đang bốc hơi nhè nhẹ trước mặt. Ông ra đây vì cần chỗ nói chuyện với Diễm, chứ ông đang quá bận tâm về thằng con trai, cao lương mỹ vị đến đâu cũng không làm ông thấy ngon miệng. Diễm nhìn ông tội nghiệp hỏi: Ê, ba có liên lạc với lại cô vợ mới của anh Tường ở bên Việt Nam không ba? Ông Tinh cay đắng đáp, "Còn vấn này à? Vợ gì cái con bé, ấy? hai đứa chúng nó có phải vợ chồng đâu. Chúng nó ở với nhau thôi, thằng Tường đã ly dị với con đâu." Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net